Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thuốc lại, anh nằm sấp xuống em xoa bóp giúp anh. Anh không phản ứng gì, anh nghe rõ từng từ nhưng không muốn đáp lời. Thử ảnh hít sâu một hơi, kia nhẫn gọi lại lần nữa. Anh vẫn hoi kiên mắt nói. Anh không cử động được. Dạo điệu bình thản như đang nói chuyện của người khác. Đầu lòng mày hơi nhíu lại, hình như không muốn thừa nhận và cũng không muốn làm phiền cô. Cô không ngờ rằng sự việc lần này lại nghiêm trọng đến thế. Cuối cùng cô đành đỡ anh, từ từ giúp anh lật người lại. Cả quá trình diễn ra khá vất vả, khi hoàn thành được hàng loạt động tác ấy thì ga giường cũng xô lệch hết cả. Phương pháp massage vẫn là phương pháp cô học được từ sau lần đầu anh bị thương năm đó, cô đã nhờ chị khóa trên ở bệnh viện Đông y dạy cho, phải thực hành rất lâu mới dám thực hiện trên người anh. Cô còn nhớ năm đó, anh còn cười cô, "Em chưa ăn no phải không?" ấn nhẹ như con mèo con gãi ngứa vậy. Thực ra là do cô không dám dùng lực mạnh Trong lòng cô luôn coi anh như bảo bối quý giá Lần nào cũng nhẹ nhàng cẩn thận Khó tránh khỏi đánh mất tính chuyên nghiệp Mùi dầu xoa bóp, lan tỏa khắp vòng Cô xoa bop lan toa khap phòng, co xoa nong tay rồi bôi cho anh Rõ ràng cô cảm thấy người nằm trên giường hơi gồng mình lên vì đau đớn Không hiểu sao trong lòng cô bỗng dâng lên một niềm vui khó tả Thực ra ở góc độ này thì chỉ nhìn thấy mái tóc ngắn phủ xuống sau gãy của anh. Anh đặt tay kề giữa chán vào gối, tất cả biểu cảm trên gương mặt đều bị che khuất. Lần thứ hai, cô dùng lực mạnh gấp đôi, đoán được lần này chắc anh sẽ cau mày lại. Quá trình massage diễn ra trong vòng 15 phút, anh không kêu một tiếng nào. Còn thư ảnh thì toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cô lấy mua bản tay gạt mồ hôi đang nhỏ xuống rồi đứng dậy nói: em đi rửa tay rửa tay thay quần áo xong cô thấy thậm chí đang thử gượng dậy anh còn cự động thì ngày mai đừng nghĩ đến việc đi đâu nữa cô lạnh lùng cảnh cáo anh sau đó đưa tay ra đỡ thậm chí dậy thậm chí cũng có chút ngạc nhiên nhưng không nhìn cô mà chỉ nói ngày mai bà bác sĩ qua đây lần nữa cô biết anh định làm gì nhưng cũng chỉ mấp máy môi không nói gì thân thể của anh anh phải biết tự lo liên quan gì tới cô Xóa bóp bằng dầu có hiệu quả rất nhanh Sau thời gian ngắn Thậm chí gắng gượng đứng dậy Bám tay vào tường Bước hai bước Nhưng anh vẫn không thể lên xuống cầu thang Nên cơm tối phải mang đến lên phòng anh Lúc này Thư ảnh mới nhớ ra những điều Trần Nam nói trên đường Bác sĩ chẳng đoán ra thời tiết mưa Âm u kéo dài Cộng thêm va đập đột ngụt Mới dẫn đến việc viết thương cũ của anh tái đuong bac si chan đoan do thoi tiet Tới đot ngut moi dan đen viec vet thuong trước Khi cô bị ngã xuống đất Anh đã dùng lực của mình đỡ cô nên cô mới không bị thương. Nhưng tất cả đều do anh gây ra cô không cảm thấy ai nấy hay cảm kích gì cả. Cả buổi tối phòng khách dưới nhà náo nhiệt đương nhiên có người biến nơi đầy thành sòng bạc, chơi hết mình nói chuyện vui vẻ, cười vang cả trời. thử ảnh đi tắm tiện đi ngang qua cầu thang cô bám tay vào tay viện, ngó xuống dưới hỏi Ai thắng đấy? Anh Nam, anh ấy nói lát nữa sẽ mời chúng ta ăn đêm. Trần Nam vừa hút xong điếu thuốc lá từ cửa lớn bước vào trên tay còn cầm quân bài nơi nụ cười thần tài với mẹ anh em. Nói ít thôi, đánh xong ván cuối rồi giải tán đừng làm phiền anh Thẩm và chị ảnh nghỉ ngơi. Tôi thì không có vấn đề gì. Thử ảnh quay người đi vào phòng dạn dò. Mọi người cứ chơi đi trước khi về nhớ dọn dẹp phòng khách sạch sẽ cho tôi là được. Kết quả, khi cô Tám xong từ phòng Tám bước ra đã thấy dưới nhà vắng hoe, mọi người đều đã về hết. Ba giúp việc cũng đã ngủ, cô lấy khăn lau khô tóc, nghe thấy phòng bên cạnh choang một tiếng. Cô vội đi qua xem, thấy cốc thủy tinh vỡ trên sàn nhà, còn chủ nhân thì đang nửa tựa vào đầu giường. Do eo bị thương không thể cúi xuống được, hình như anh cũng không có ý định cúi xuống dọn dẹp đống thủy tinh vỡ vụn đó. Thấy cô bước vào, anh lạnh nhát lên tiếng. Phiền em, quyển sách trên tay cũng hạ thấp xuống theo giọng nói, rồi lại là sang trang khác. Dường như từ khi cô bắt đầu bước vào phòng, anh đều nói với giọng điệu không lạnh lùng cũng chẳng có hồ hởi như vậy. Thực ra, từ rất lâu rồi, cô phát hiện ra con người này cố bàn lĩnh rất đặc biệt khi anh không muốn gần gũi ai đó. Chỉ cần nói với giọng điệu và biểu cảm đơn giản nhất là có thể làm cho khoảng cách của hai người cách xa cả ngàn dặm. Mấy tiếng trước, anh còn giữ cầm cô mà kể cô phản kháng vùng vẫy cưỡng ép cô thân mật thế mà lúc này lại đối xử với người xa lạ có điều thư ảnh cũng đã quen rồi quãng thời gian quen với điều này quá dài khiến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện